chương hai xong việc dừng tay cho ta trong đại sảnh lúc này vô cùng hỗn loạn nạp lan kiệt trên qua đám người bước nhanh tới sắc mặt khó coi quát cước bộ bên cạnh nạp lan yên nhiên dừng lại là lan kiệt đầu tiên quay đều về phía tiêu viêm dò hỏi nhăm kiều tiểu hữ người không sao chứ tiêu viêm lắc đầu ra hiệu với chính mình không có gì đáng lo nhìn thấy tiêu viêm vô sự là lan kiệt lúc này mới thở phào một hơi Nếu như hắn xảy ra chút chuyện Vậy chính mình gặp lạ A Ánh mắt quét qua khuôn mặt bình tĩnh của tiêu viêm Lạp Lan Kiệt trong lòng lại đối với hắn xem trọng thêm một bậc Tuy nói chiến đấu bên này vẹn vẹn chỉ răng co một hồi Nhưng với thực lực của Lạp Lan Kiệt Tự nhiên lúc chiến đấu bộc phát một chốc đã sớm biết được Thế nhưng hắn lại vẫn chậm chạp đi tới Rõ ràng là đang muốn âm thầm quan sát một chút Thực lực chiến đấu của tiêu viêm Dù sao rất nhiều luyện dược sư Có lẽ tại luyện dược thuật cực kỳ tinh thông Nhưng tại phương diện chiến đấu mà nói không chừng là lại là tồi tệ hồ đồ Người như thế là văn kiệt cũng không phải chưa từng gặp qua Tiểu gia hỏa này không ít tới không chỉ biết luyện dược thiên phú xuất kiệt Nhưng tại phương diện chiến đấu cũng không kém Nhìn hắn ra tay sắc bén Rõ ràng là cùng người đã trải qua sắc phạt chính thức Trong lòng âm thầm than thở một tiếng Lạp Lan Kiệt đem tầm mắt hướng về phía Mộc Chiến đối diện, mặt già trầm xuống quát: "Mộc Chiến, không ý tới 2 năm lịch lãm, không làm cho ngươi mất đi tính kiêu ngạo, ngược lại làm cho ngươi càng ngày càng can rỡ. Đây là Lạp Lan Hansa, không phải Mộc gia của ngươi. Ở nơi này cho dù là cái lão già Mộc Thần kia tới, cũng không dám chẳng lễ mặt mũi Lạp Lan Kiệt ta như thế." "Hắc hắc, Lạp Lan lão gia tử đừng giận, điều chất chỉ là muốn xem thân thủ của vị bằng hữu kia mà thôi." Vẫn chưa có tại Lạp Lan Gia Có ý tứ quấy rối Lời này đồ vật hư hao Đợi tổ chất lập tức gọi người toàn bộ đến Chỉ kìa sửa lại Mặc dù Mộc Chiến bản tính càn rỡ Bất quá trước mặt Lạp Lan Kiệt Bối phận đủ để cho ra ra của hắn so sánh Cũng không dám quá mức làm cản Lập tức dạo biện cười nói Hứ lời này của người Chỉ có thể lừa quỷ mặt thôi hừ lại một tiếng Lạp Lan Kiệt Ánh mắt nhìn chầm vào chiến, chầm vào Mộc Chiến trầm rậu nói Mộc chiến, hiện tại ta ở đây ta cũng nói rõ với người Nham Kiêu tiểu hữu là khách quỹ của Lạp Lan gia tộc Ta không hy vọng hắn có bất cứ tổn thương gì Mộc gia các người mặc dù cuồng nhân rất nhiều Nhưng Lạp Lan gia của ta cũng không phải đồ ăn hại Lạp Lan kiệt phi thường minh bạch Tính tình Mộc chiến hôm nay cùng tiêu viêm động thủ thất bại Ngày sau nói không chừng sẽ kêu người trong gia tộc động thủ Vì cam đoan an toàn cho tiêu viêm cùng với nhờ lấy lực được hảo cảm của hắn đối với Lạp Lan gia tộc, cho nên nằm nan kiệt trước mắt mọi người nói ra lời lại làm cho nhiều người biến sắc. Ngay Lạp Lan kiệt không giống như nói giỡn, mục chiến sắc mặt hơi thay đổi, hắn cũng không nghĩ đến vì một nhị phẩm luyện dược sư, Lạp Lan kiệt không ngờ là hạ lời khét khát như vậy. Ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Viêm từ bên trên xuống dưới, ở phía sau Lạp Lan yên yên. Mục chiến trong lòng âm thầm buồn bực nói, từ từ nay đi cùng thân phận gia sao? sen giả sau khi trở về phải cho người điều tra một phen. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thời khắc mộc chiến âm thầm đánh giá, một thanh âm giả lùa ở phía ngoài đám đông vang lên, một đạo bóng dáng đơn bạc quỷ dị chợt hiện giữa đám người, dường như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Mọi người ánh mắt thoáng nhìn nguyên lai like người vừa lên tiếng là Thước Đắc Nghị Đăng Sơn. Mộc Chiến thức đẩy nghĩ đằng sơn coi mắt quét qua đống hỗn độn đầy đất đá sau đó ánh mắt chuyển trên người mục chiến đối diện đầu tiên là sừng sốt tái quay đầu lại nhìn nhã phi cùng tiêu viêm hai người đứng chung một chỗ trong giây lát đã hiểu được chân tướng lập tức khuôn mặt già giống như là lan kiệt nhưng chóng trầm xuống cặp mắt hung hăng nhìn chừng chừng vào mục chiến tức giận người vừa mới trở về đã gây trị phi người có tin hay không ta bảo mộ thần lão gia tử đuổi ngươi tiếp tục đi ra ngoài biên cảnh lịch lãm Đằng Sơn tộc trưởng ngày cũng tới nơi này, nhìn thấy người đến, Mộc Chiến sợ, trời không sợ đất, nhất thời cũng phát lạnh, lúc đầu rời đi đâu đi bên cạnh, nguyên nhân lớn nhất là do Mộc Chiến cản rỡ khiến Thước Đặc Nghị Đằng Sơn tức giận, cuối cùng khiến cho Mộc gia không thể không đem cái tai họa đẩy tới bên cạnh của đế quốc. Cho nên hiện giờ thấy Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Mộc Chiến liền có chút sợ hãi, lập tức ngượng ngùng cười. Tô Đắc Dĩ đằng sơn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc lập đan kiệt một bên, trầm giọng nói: "Ta công đi tình với ngươi, sau khi rời khỏi nơi này không lên làm lại cái chuyện đi tìm Nhiêm Kiêu tiểu hữu gây phiền toái, hắn là bằng hữu của Thất Đắc Dĩ gia tộc chúng ta, nếu như thực sự gặp chuyện gì, như vậy đừng trách lão nhân ta động lỗ, đến lúc đó cho dù mộc thần cũng không thể bảo vệ ngươi." Mặc dù không minh bạch thực lực cùng bối cảnh sau lưng Tiêu Vyem, bất quá Tước Đặc Nhĩ Đằng Sư nói ra lời này, lại không hề có lựa phần chân trừ. Một đấu hoàng cường giả tính tình cao ngạo lại có thể cam tâm đi bên cạnh Tiêu Viêm làm hộ vệ, đủ có thể để nhìn thanh niên nhìn sống như người tầm thường, tuột cùng là ẩn chứa thế lực như thế nào. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, Mộc Chiến vị hai gia tộc trong Tam đại gia tộc trịnh trọng cảnh báo, loại cục diện này không chỉ có Mộc Chiến bản thân trợn mắt há mồm, ngay cả xung quanh mọi người xem cũng có thể kinh ngạc. Nếu nói như Tiêu Viêm thầy cho Lạp Lan Kiệt khư độc, như vậy hết sức bảo vệ hắn, bọn họ không có quá mức ngoài dự kiến, dù sao thì tính mạng chính mình cứu hay không còn nằm trong bàn tay người ta, nhưng Thất Đặc Nghị Đàn Sơn mới cùng Tiêu Viêm quen biết không lâu lại thốt ra những lời khắt khe như vậy, điều này là làm cho bọn họ kinh ngạc khó hiểu. Phải biết rằng, sau lưng mộc chiến là mộc gia, Bọn họ thế lực không chút nào so với thước đặc nhĩ gia tộc nhỏ hơn Hơn nữa, nếu là so về số lượng cường giả Mộc gia thậm chí vượt qua thước đặc nhĩ gia tộc Dù sao thước đặc nhĩ gia tộc là một gia tộc buôn bán Cũng không phải gia tộc thượng võ như Mộc gia Đương nhiên cường giả nói ở đây chỉ là về lực lượng Cũng không phải là cùng loại đỉnh phong lực lượng như thước đặc nhĩ đằng sơn Dù sao loại cấp bậc này cũng không phải chỉ cần trông vào tinh thần thượng võ có thể thành công tiểu tử may mắn, trong đám người nhìn thấy hai vị quan trọng che chở cho Tiêu Viêm, Diêu Linh nhíu mày bĩu môi cười lạnh nói, một bên tiểu công chúa mày liễu cao lại, nhắm trâu xuyên qua đám người nhìn Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, xem ra hắn thật có thể làm cho hai đại gia tộc cực kỳ quan trọng. Nếu không mà nói, Thước Đắc Chí Đằng Sơn cùng Lạc Nan lão gia tử tuyệt không bao giờ mạo hiểm tốt ra lời này, bất chấp đối địch để bảo hộ hắn thật sự là một kẻ thần bí đáng tiếc. Diệp Hạt lắc đầu, tiểu công chúa nhớ tới thái độ của Tiêu Viêm đối với nàng, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới. Nhất thời vụng vẻ cư nhiên người nổi tiếng bậc này đánh mất mối quan hệ, việc này nếu là bị phụ hoàng hoặc tỷ tỷ biết, sợ rằng sẽ bị dằn dậy một trận. Khóe miệng giật giật, mục chiến trên khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi, sau một hồi lâu dối mắt của lạp văn kiệt cùng thước đặc nhĩ đằng sơn bất đắc sĩ giang tay nói hai vị lão gia tử ta nói hôm nay chỉ là hiểu lầm được rồi chỉ cần bằng hữu kia sau này không chọc đến ta ta đây cũng không lại đi làm phiền hắn cái này coi như là cấp cho hai vị mặt mũi lạp văn kiệt thản nhiên gật đầu quay sang nhìn đại sảnh vỗ vỗ tay cười nói chư vị thỉnh tiếp tục tiểu bối lúc này chỉ hồ đồ mà thôi mọi người coi như xem màn biểu diễn đặc sắc đi ha ha khi được Lạp Lan Kiệt nói lời này, mọi người cũng thức thời phụ họa theo cười, sau đó tự giác giải tán. Thay nhau tìm kiếm đối tượng thuận mắt tiếp tục uống rượu đàm tình. "Hắc hắc, lão già, người thật đúng là không buông tha cơ hội lấy lòng người." Thích Đạt Nghị Đặng Sơn hiếp mắt cười, ghé sát vào Lạp Lan Kiệt thấp giọng nói. "Ừ, lão già kia xem ra người cũng đúng là chuẩn bị cùng chúng ta cắp người." Lạp Lan Kiệt liếc Đặng Sơn một cái rồi cười lạnh nói: hiện tại như thế, chạy đến nhà người khác đây chính là chuyện khiến cho người ta đau đầu. Thước Bạch Nghị Đằng Sơn cười nhẹ nói, ta tựa hồ cảm giác được, nhã phi cùng Nham Kiều tiểu hữu trò chuyện rất thân mật, người nói có hay không? Một quá yên nhìn chật lư muốn làm quen lối kéo tư viêm. Hắc hắc, dù sao thân phận không giống nhau, nhưng mà như vậy các ngươi không phải sẽ tổn hại rất nhiều sao? Da mặt khô héo cau quắp vài cái. Làm đan kiệt khóe mắt dư quang đảo qua nhã phi đang lùi kéo tư viêm Trên giữa xem xét hắn vừa rồi chiến đấu có hay không bị thương Tiếp đến lại liếc mắt nhìn một bên đứa cháu của mình mặt cười lạnh lùng không có chút nào động tĩnh Đành phải lắc tay áo bào thậm chí hậm hực nói Người thật đúng là bỏ không ít tiền vốn Không nhiều không nhiều Thơ đặc dĩ đằng sơn đắc ý cười cười Trung hồng tử cầm trên tay uống một hơi cạn sạch Được rồi, ta không có việc gì Tên kia mặc dù khó chơi Nhưng chỉ với từng ấy điểm chiến đấu Cũng không thể thương tổn được ta Bất đắc dĩ nhìn Nhã Phi đang không ngừng xem xét mình, tiêu viêm lắc đầu Cười khổ, nói Sau khi nghe tiêu viêm, thanh âm cũng không có gì dị thường Nhã Phi lúc này mới thở phào Một hơi Trong nhãn châu hiện đầy vẻ kinh ngạc Đánh giá, tiêu viêm nhẹ giọng nói Tiểu tử kia, ta nhớ kỹ Lúc người rời khỏi ô tàn thành mới vẹn vẹn chỉ là đột phá đấu giả không lâu, lúc này không bao lâu cư nhiên đã có thể cùng Mộc Chiến chiến đấu không phân biệt cao thấp. Tiêu Viêm cười cười, đã nỗ lực tu hành nghiêm khắc có thu hoạch như vậy, hắn cho rằng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Lạp Lan tiểu thư đã đạt người lúc trước ra tay, nháp phi tiến đến hai bước, đi đến cạnh Lạp Lan yên nhiên thay Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ. Nhậm Kiêu tiên sinh chính là khách nhân của Lạp Lan gia ta tự nhiên cũng phải ra mặt, kỳ thực, với thực lực của nhà Kiêu Tiên Sinh, tựa hồ hành động của ta có chút dư thừa. La Bàn Yên Nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, người này sau khi nhìn thấy làn ánh mắt từ từ chuyển biến lạnh lùng, loại này cùng Nhã Phi cơ hồ là hai đái ngộ trách ngược, thật sự là làm cho La Bàn Yên Nhiên có chút không nói nên lời. Nhã Phi hai năm không gặp, nàng không lên coi thường ta như vậy. Một bên mục chiến nhìn thấy Nhã Phi ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lại đây, không khỏi cười khổ nói: Mộc đại thiếu gia, ta nào dám? Chỉ là tính tình của người nhã phi thực sự vô phúc tiêu thụ. Hy vọng người ngày sau không nên nói những lời tổn hại thanh danh của nhã phi. Ta chưa bao giờ đáp ứng người cái gì. Hôn ước khi nào thành nữ nhân của ngươi? Nhã phi liếc mắt nhìn người lại một cái, cười lạnh nói: Nói xong nhã phi bước quay về phía người tiêu viêm, lôi kéo tay áo của hắn ôn nhu nói chúng ta qua nơi khác đi. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vẻ mặt ôn nhu của Nhã Phi, tái nhìn một chiến sắc mặt hơi phẫn nộ, có chút xanh mét, tùy ý Nhã Phi rồi kéo hướng về phía các đại sảnh đi. Đồ tử đáng chết, Nhã Nồng giận dữ trừng mắt nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, một chiến hung hăng phất tay, sau đó đem ánh mắt hướng về Lạc Nan Yên nhiên nói: "Yên nhiên Tiểu tử này đốn tục cùng là lai lịch ra sao, đừng bao che che mặc với ta. Chúng ta nói như thế nào khi còn bé đã cùng nhau chuyền bò lăn lộn. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy tin tức cũng không chịu tiết lộ. Nhìn thấy mục chiến vẻ mặt hung lệ, Lạc Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, nói thật ra ta cũng đích xác không rõ lắm chi tiết về nham kiêu. Bất quá, hắn luyện dược thuật cực kỳ bất phàm, lạc độc trong cơ thể ra ta, ngay cả cổ hạ trưởng lão cũng không có biện pháp, nhưng hắn có thể trục xuất Ta chỉ biết như thế thôi Dù sao Người ngày sau cũng đừng đi tìm hắn gây phiền toái Nếu không ta nghĩ người sẽ gặp phiền toái không nhỏ Đạo đoan yên nhiên nhắc nhở một tiếng Sau đó xoay người chậm rãi đi trong đại sảnh, Lưu lại mộc chiến một mình Cắn răng không cam lòng đứng tại chỗ Quản cho người đến tuyệt cùng cái gì thân phận Đứng Trường 295 Khí thế đấu hòa Cố ý cùng ta biểu hiện thân thiết như vậy Là cho ta làm tấm trắng Nằm tiếng kia hiểu lầm Bên cạnh nhã phi Tiêu viêm đột nhiên tạc nhiên cười nói Xin lỗi Bị tiêu viêm nhìn thấy mục đích của mình Khuôn mặt nhã phi ửng đỏ Nói khẽ Ta thực sự là sợ hắn bị quấy rầy, Đánh không đi Mắng không nghe Cho nên chỉ có thể làm vậy ngươi, ngươi sẽ không tức giận chứ Nhã phi nhìn tiêu viêm khẽ nói như vậy mặc dù nàng có thể giải thoát một điểm, bất quá lại làm cho tiêu viêm bị một chiến bỗng dưng vô cớ oán hận. dù sao cũng không phải lần đầu trải qua chuyện này, tiêu viêm cười khổ lắc đầu. nghe vậy nhã phi nhẹ giọng cười cười, nhưng lại không dám nói lời nào. vì vậy giữa hai người bầu không khí như có trầm mặc xuống. cụ người trước, trung quanh đi một chút đi. Quan Tà thay Lạp Lan nấu ra hoàn thành liệu trình khu độc hôm nay. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng. Thuận theo thị nữ bên cạnh, thuận tay bưng một chén rượu hồng, thử lên một ngụ, sau đó tùy bỏ trong tay nhã phi mỉm cười hướng đại sảnh đi tới. Đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm biến mất, nhã phi nhẹ nhàng lắc chén rượu, trong suốt rượu đồng đỏ sẫm, theo chén vặn sạng lên nhan sắc, khuôn mặt càng nổi ra vẻ hồng nhuận xinh đẹp. cầm chén rượu đi ra đại sảnh, nhã phi đứng ở cây cột bên cạnh, lừng chén rượu nhớ tới lúc tiêu viêm chiến đấu luồng bén, khi thế thân sắc hơi có chút thất thần. lúc này mới hơn một năm không gặp, thiếu liên bị người ta kinh thường, bây giờ lại có tự tin đến vậy. nhã phi. Đang nghĩ gì chứ? Tiếng cười già lua đột nhiên ở đằng sau phát lên. Mấy đặc nhí đằng sơn cười híp mắt nói. À, không có gì. Bị quấy rầy suy nghĩ, Nhã Phi cạc kinh vội bá trả lời. Mấy đặc nhí đằng sơn cười cười, chuẩn bị lên đến đây, khuôn mặt có thâm ý nói. Thấy nhan kêu tiểu gia hỏa thế nào? Cũng không tệ lắm Ấn A. Như vậy Nhã Phi lời lấy tốt ra, bất quá sau đó phát hiện đích là vội vã ngừng miệng con người nhìn chăm chăm đằng sơn nhẹ giọng nói đại trưởng lão người nói lời này có ý gì cụ cụ ta cảm thấy hài lòng ta cũng không phản đối a mấy đặc nhĩ đằng sơn cười nói nghe đại trưởng lão nói như vậy hai má của nhã phi nhất thời đỏ lên nhìn rất quyến rũ nhã phi vội vàng nói đại trưởng lão Ta đối với Nham Kiều cũng không phải loại tình cảm này Chỉ là Hắn bình thường bằng hữu mà thôi Không cảm tình thì có thể vội giữa Mấy đặc nhĩ đằng sơn cười cười ngươi hẳn cũng biết Thân là người của trong gia tộc Cũng rất ít có hai bên tình nguyện Nhưng nếu người cùng người đó hợp nhau Lại vừa có lợi ích cho gia tộc Thì chuyện đó rất hạnh phúc Có thể nói khó nghe một chút Trước khi Nhàm Kiều xuất hiện Bên trong gia tộc đã lựa chọn Người thích hợp với người Đó là một chuyến Bởi vì nếu hai người đám cưới Thì đối với hai gia tộc mà nói Đó là một kết cục rất tốt Nghe vậy chén rượu Trong tay Nhã Phi hơi run lên à, Nhìn nhé Nhã Phi phản ứng mễ đặc nhĩ đằng sơn thở một tiếng Vỗ vỗ bả vai của nàng Đi trở về đại sảnh Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ Nhã phi cúi đầu nhìn chế rượu hồng, khuôn mặt cực kỳ quyến rũ động lòng người, giờ phút này lại chứa một nét thoáng hiện làm cho đích bởi vì chi tâm vỡ đích nhạt đau thương. Nhã phi biết theo như lời đặng sơn nói không giả, mặc dù trong đại gia tộc như vậy rất thuận lợi bất quá đồng thời cũng là mất đi rất nhiều thứ. Nàng cũng không có thiên phú cũng như vận may như Lạp Nan yên yên bởi vì Vân Nam tông thân phận có thể dễ dàng thoát khỏi chói buộc của gia tộc. Cho nên năm đó nàng không kiêng lễ gì đi vào tiêu gia tối hôn, mà Nhã Phi cũng biết chính mình không có lại năng lực này. Nó thuộc hòa lại trước ngực, Nhã Phi nhẹ nhàng ngồi trên thềm đá, gió đêm lạnh, lạnh làm cho nàng có chút nguội lạnh trong lòng. Lẳng đầu nhìn lên bầu trời, một lúc sau các mắt mấy người của nhã phi đột nhiên hơi hơi cong lên, tựa như hổ li nhãn, lé ra khột kéo và hấp dẫn. muốn không bị gia tộc nắm trong tay, vậy cũng chỉ có cách nắm trong tay gia tộc. nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp của nhã phi nhìn chăm chăm vào chén rượu hồng, bên trong đó gò má quyến rũ động lòng người. ta không có thiên phú tu luyện như lạp bang yên nhiên, nhưng gia tộc ta chính là chuyên về buôn bán. Lấy năng lực của ta Đi tới cái vị trí trưởng quản gia Tựa hồ cũng không khó Khẽ lắc lắc ly rượu. Có thể ở tuổi này mà đã trở thành Trưởng quản gia của phòng đấu giá Của gia tộc quả nhiên Thiên phú của Nhã Phi không thể nghi ngờ Dù sao Trên thế giới này cũng không thiếu người Tay chói gà không chặt Nhưng thủ hạ lại tụ tập hàng nghìn Hàng bạn trung thành cương giả Nghe tiếng vàng thành thúy Nhã Phi khóe miệng cong lên đường cong mờ Mi hoặc thiên thành Quyến rũ động lòng người Giờ phút này làng so với trước không thể nghi ngờ là càng thêm xinh đẹp Trong lòng Nhã Phi Một thứ gì đó mọc dễ mọc mầm Từ phía sau làng vang lên một âm thanh nhu hòa quen thuộc Làm cho nhất thời trong lòng lưỡi nhân lặng lẽ đích xúc động một chút Ngoài trời gió lạnh cũng không sợ bệnh à Đột nhiên quay lại Nhã Phi ngây ra những gương mặt có lớp dịch dung cực kỳ tầm thường Giữa lúc hoảng hốt Chóp mũi có chút vát ê ẩm Nhẹ nhàng sờ cái mũi Nhã Phi hai tay lùi kéo hắc vào Thân thể mềm mại Hướng về phía bên trong cảm giác ấm áp nhàn nhạt Hàng mi thon chớp dài dài Nhã Phi khẽ cười nói Hoàn thành Tiêu viêm mỉm cười gật đầu ánh mắt đảo qua khuôn mặt quyến rũ động lòng người có chút kinh ngạc, không biết vì sao hắn phát hiện nhã phi hiện tại so với một thời gian trước tựa hồ phát ra khí đó, hơn nữa là càng làm cho người ta mê hoặc hơn. "Người không sao chứ?" Tư Viêm nghi hoặc hỏi. "Ta không sao." Hướng về phía Tiêu Viêm đẹp đẽ mở trừng hai mắt, nhã phi cười dài nói, "Ngươi cật đầu tiêu viêm ủi hoài một cái ánh mắt liếc qua đại sảnh vẫn như cũ láo nhiệt không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu những người này thật là vô công dỗi việc quên đi chịu không được ta phải về ngươi đi cùng ta trước lần nữa ngáp tiêu viêm đối với nhã phi thuận miệng nói ân Nghe vậy Nhã Phi vừa định lắc đầu cự tuyệt Xong đưa ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ trên hác bào Trần trừ một chút dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng Cứng dậy hai người mới vừa chuẩn bị rời khỏi nơi này Thì sắc mặt tiêu viêm có chút ủ rũ lại chợt biến đổi chợt đột ngột quay đầu hướng về phía tây bắc đế đô Nơi đó hai cổ kinh khủng Đích khí thế đột nhiên giao phong Hải ba đông Nói sao hỏa này mất tích hai ngày Như thế nào lại cùng người khác tới nhìn một cỗ khí thế khác thực lực dĩ nhiên không thể là so với hắn thấp hơn cùng hải ba đông từng liên thủ chiến đấu cho nên tiêu viêm đối với khí thế của hải ba đông cảm thấy quen thuộc lập tức phân biệt mà làm cho hắn sắc mặt kệ biến là mặt khác cốt kinh khủng khí thế kia tự nhiên không thể so với hải ba đông yếu hơn tại lúc tiêu viêm đang thị thảo, thì thào hai đạo bóng dáng hùng mãnh từ trong đại sảnh bên trong bắn ra cho xuất hiện trước mặt hai người tiêu viêm nguyên lai like là hai đạo bóng dáng chính là lạp lan kiệt cùng mấy đặc nhĩ đằng sơn phía sau hai người lạp lan kiệt là một chiến lạp lan yên nhiên cũng là cùng nhau đi ra sắc mặt kinh hoàng nhìn về phương hướng tây bắc đấu hoàng cường giả cùng lướt mắt nhìn nhau một cái lạp lan kiệt cùng mấy đặc nhĩ đằng sơn sắc mặt tràn đầy ngưng trọng Nghe âm thanh của hai người Lạp Đan Kiệt Lạp Đan yên nhiên Đáng người sắc mặt đều kinh hoàng Đỗ hoàng cường giả Vậy cơ bản đều là đế quốc địch phong cường giả Không nghĩ tới nay Đột nhiên xuất hiện hai vị Đi xem một chút Lạp Đan Kiệt cùng mấy đặc nhĩ đằng sơn Không hẹn mà cùng nhau bắn lên nhưng không Hoà Mỹ đấu khí Hai cánh ở đằng sau Lưng nhanh chóng ngừng kết Sau đó hóa thành hai đạo quang ảnh Nhanh chóng bộc phát ra khí thế bay vút đi Trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện Loại cường giả cấp bậc này Nói sao bọn họ cũng không Cẩn thận đối đãi Hắc hắc Chúng ta đi nhìn một cái đấu hoàng cường giả Mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt Nhìn Nam Lan Kiệt hai người biến mất Đích thực vương Một chiến bàn chân Tại đích Mặt một bước Thân thể nhanh chóng bắn về phía nóc nhà, chật ý tiêu chấu bình thường bắt đầu nhảy ra. Chạy lướt rút trên phòng ốc trên thành thị. Phía sau hắn là Bán Nghiên Nghiên, Diệu Linh đám người cũng là tiêu triển thần không theo sát mà đi lên. Đống Hoàng Cực Giả lúc này chiến đấu không phải muốn gặp là thấy. Tư Viêm khẽ cau mày, Hải Ba Đông là hộ thân bổ của hắn. Nên Vân Lam Tông cho nên lão tuyệt đối không xảy ra sự cố. Nói cái khác làm cho tiêu viêm một mình một người đi đối mặt với Nam Tông quái vật kia Thật là làm cho người ta đau đầu Người ở chỗ đó cẩn thận một chút ta cũng qua nhìn thử Chầm ngâm một hồi tiêu viêm quay lại đối đầu với Nhã Phi nói Nhã Phi cũng biết thân phận phân biệt lặng nhị ẹ Như thuận gật đầu không có cản trở Mũi chân điệp nhẹ trên mặt đất Tiêu viêm mạnh mẽ nhảy lên lóc nhà sau lưng khẽ rung lên, sau đó là mọi người trợn mắt, há mồm nhìn Tiêu Viêm đang đem tự phân dục triệu hoán ra. Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng nhìn Tiêu Viêm hóa cánh bay lên, trong đôi mắt của Nhã Phi hiện đầy vẻ khó có thể tin, hai cánh rồi hiện, thân hình Tiêu Viêm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, sau đó phóng hướng tây bắc bắn mạnh như truy linh đuổi nguyệt. Hắn dựa vào đấu khí hóa cánh, đang ở trên đỉnh nhảy ra mộng chiến. Nghe phía sau vàng âm thanh xé gió Vội vàng quay đầu lại nhìn chợt ngây người Nhìn tiêu biêm phép vẩy đôi cánh Nhanh chóng bay vút qua Mẹ khiếp Người này đấu vương cường giả Điều này sao có thể Giống như ngây ngốc đứng trên nóc nhà Một chiến ngây ra nhìn tiêu biêm biến mất Một lát sau quay sang Nhìn thấy phía sau là đan yên nhiên Đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc Cặp quỷ Trong trời đêm đêm kịt Mấy người tuổi trẻ phát ra nghi hoặc căm giận, tiếng mắng. Chương 296 ma bảo lão nhân. Trên bầu trời đêm, hai đạo thân ảnh bay phút như sao xẹt. Lạc Ban Kiệt và Mễ Đắc Nghị đặng sơn, mặt trầm như nước, ánh mắt ngẳng tắt nhìn chăm chú về phía Tây Bắc xa xôi. Nơi đó, tự hồ là khu lăng mộ của hoàng thất, ngành thường cực kỳ vắng vẻ, không ngờ đêm nay bỗng nhiên có thể gặp hai tên đấu hoàng cường giả. vừa hạ xuống quay đầu lại hai người nhìn vi hành. Cách đó không xa ngạc nhiên nói: Đây là lãnh nham kêu sao Hắn sao lại có thể có khả năng Đấu khí hóa cánh như thế Lúc mẽ đặc nhí đằng sơn Quay đầu lại là lúc lạp an kiện Bên cạnh cảm thấy được chấn động trong không khí Vừa quay đầu lại nhìn Trên nét mặt già nua cũng hiện lên Vẻ kinh ngạc Đương nhiên mặc dù Trong lòng kinh dị hai người dù sao Cũng không phải là tuổi trẻ như một chiến Bọn họ hiểu biết rộng rãi Cũng không đến nỗi thất thố Mặc dù sau lưng tiêu viêm xuất hiện hai cánh Nhưng khí tức của hắn chỉ là tiếp cận đối với cấp bậc đấu sư mà thôi Lão già Không biết ngươi có nhớ Có một loại đấu kỹ thất truyền hay không Tốc độ dần chậm lại Đằng Sơn nhìn tiêu viêm đang đuổi theo rất nhanh Bỗng nhiên quay lại nói với Đạp Lan Kiệt Ngươi nói chính là Đấu kỹ phi hành sao Hơi sửng sốt một chút Đạp Lan Kiệt trợt bừng tỉnh nói Ừ Không nghĩ tới, nhằm kiều tiểu hữu sau lưng lại cường đại như vậy, có cả phi hành đấu kỹ đã thất truyền. Lại có thể đùa dỡ như thế, xem ra sư phụ sau lưng của hắn lực lượng rất cường đại. Đằng Sơn nói một cách có thâm ý. Ừm, nàm bán kiệt kẽ gật đầu, bất giác lại càng xem trọng tiêu viêm hơn trước. Hai vị lão xa tử tốc độ chậm như vậy, qua một chút chỉ sợ chiến đấu kết thúc rồi hai cánh rung lên tiêu viêm xuất hiện phía sau hai người cười nói không ngờ phi hành đấu kỹ thuật truyền đã lâu hôm nay có thể thấy xuất hiện trên người nam kiều tiểu hữu thật là làm cho người khác kinh ngạc đằng sơn cười nói nghe đằng sơn nói ra lời lịch của hai cánh sau lưng mình tiêu viêm hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng lại như thấy thư thái mấy lão sa hỏa này đã sống hơn nửa đời người Nhất chuyện nghe thấy nhìn thấy đương nhiên phải hơn xa số loại tiểu bối như hắn có nhận ra phi hành đấu kỹ cũng chỉ là chuyện bình thường tiểu tử chỉ ngẫu nhiên có mà thôi toàn là nhờ dựa vào vận may cả tiêu viêm cười cười chợt nhìn về phía tây bắc nói hai vị đi thôi dứt lời hắn liền vỗ mạnh hai cánh bay tới được được hai người bọn nạp lan kiệt gật đầu cánh sau lưng vừa động theo sát tiêu viêm sau khi ba người tiêu viêm biến mất không lâu phía sau bọn mộc chiến mới thở hổn hển mà xuất hiện Nhìn ba rạo lượn qua mây hồ cuối chân trời, bọn họ đều bất đắc dĩ lắc đầu, có tốc độ của đôi cánh mà quả nhiên là làm cho người ta không thể theo kịp, khoảng cách khí tức càng ngày càng gần, mấy đặc ý đằng sơn chân mày cau lại, sau một hồi lâu do dự nói với Tiêu Viêm, có một cỗ khí tức hình như có chút giống Hải lão. Hải bá đông ngự cư vài thập niên mới gần đây trở lại đế đô. Cho nên lúc trước về khoảng cách quá xa Mế Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới không nhìn ra. Hiện tại khoảng cách gần đột nhiên phát ra cỗ khí tức đỏ, cảm giác quen thuộc. À, ừ, đích thực là Hải Lão. Tiêu viêm cười gật đầu. Hải Lão? Cái hai người nói chuyện vẻ mặt khô héo trên nạp Lan Kiệt co rút lại một chút. Lát sau nhịn không được hỏi Mế Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Lão giả người nhận biết một trong hai cỗ khí tức của đấu hoàng kia sao Nghe vậy mấy đặc nhĩ đằng sơn trên mặt Lộ ra vẻ đắc ý Nói một cách thần bí Hắc hắc Đợi lát nữa người sẽ biết thôi Nói xong hắn nhìn về phía tiêu viêm cười cười Hai người tăng tốc tiếp tục bay vọt tới Sau đó hướng về cỗ khí tốc nọ Đang bước phát cách đó không xa Khẽ miệng nhếch lên Nhìn hai người phía trước là văn kiệt trao mày lợm bẩm Tên này lại bày trò gì đây Chẳng lẽ hắn thực sự biết chủ nhân của cỗ khí tức nọ hay sao? Sau khi làm bầm vài tiếng, không nghĩ ra nạp Loan kiệt chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ rồi chấn động hai cánh bay về theo sau. Càng đến gần nơi cỗ khí tức bộc phát, ba người tiêu viêm càng giảm tốc độ, sau đó liếc nhìn một cái cuối cùng ngừng lại trên không. Sắc mặt ngưng trọng nhìn hai vòng tròn lớn giữa lăng viên hai vòng tròn ánh sáng chia ra nằm hai màu trắng vàng mà có khí tức kinh khủng nọ chính là từ một trong hai vòng sáng phát ra cuồng sáng linh hoạt không ngừng bay qua bay lại hai người như ẩn như hiện mỗi một lần hai cuồng sáng tiếp xúc với nhau đều bộc phát ra những cỗ năng lượng rung động vô cùng mạnh mẽ vì ba người của tiêu viêm ở cách đó xa nhưng vẫn nhịn không được có chút tức ngực buồn nôn Bầu trời đêm đen kịt, nhưng khu vực trên không của lăng viên cơ hồ là sáng rõ như ban ngày. Quầng ánh sáng màu trắng mang theo khí tức băng hàn, mỗi khi lăng lượng bà động, hơi nước xung quanh quầng sáng trắng ấy đều ngưng kết lại thành băng cứng rắn. Quầng sáng vàng thì khác, mơ hồ một cỗ khí tức dày đặc mà chậm một phóng ra, mặc dù quầng sáng trắng công kích cực kỳ mau lẹ, nhưng toàn bộ đều bị tránh được. Nhìn thấy quần trắng di động liên tục rõ ràng là công kích đối phương không thể uy hiếp nó ha ha hải lão không nghĩ tới vài tập liền không gặp lại thực lực của ngươi không tiến mà lại lùi năm đó thế công hàn băng của ngươi dù là ta cũng phải kiêng lễ ba phần nhưng hôm nay uy lực lại giảm đi a vừa va chạm một lần hung mãnh trong quần màu vàng phát ra một trận cười to âm thanh có vẻ già nua hừ Lão yêu quán người mấy năm nay Cũng không thấy tiến bộ chút nào Theo như tuổi tác của người Cũng đã sắp tới cực hạn rồi Nếu không thể đột phá hay rằng đại hạn tới Đến lúc đó không thể che chở cho người Của gia mã hoàng thất Như vậy Hoàng thất cũng không an nhàn như trước Trong quần sáng màu trắng truyền ra tiếng hử lạnh mà tiêu viêm quen thuộc Hắc hắc Lão phù ta mạng còn dài Làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy chứ âm giả lùa trong cuồng sá màu vàng thản nhiên nói, thế nhưng lời nói bình thản bọn Tiêu Viêm không khó có thể phát giác ra có chút trầm trạo. Lời này mọi người còn không tin được nữa là Băng Hoàng, nghe danh hiệu đã từng lấy lừng một thời của gia mã đế quốc, nạp lan kiệt sừng sốt, đột nhiên trừng mắt nhìn mấy đập nhĩ Đẳng Sơn đang mỉm cười kêu lên thất thanh. Băng Hoàng đó là Hải Ba Đông, hắn đương nhiên còn sống sao? khắc khắc, Hải lão làm sao dễ dàng bỏ mạng như vậy, chẳng qua là ẩn cư vài thập niên mà thôi." Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt, bộ dáng kiếp sợ của Lạc An Kiệt làm cho hắn cảm thấy thư sướng. Lời nói của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hiển nhiên là không phủ nhận, sắc mặt và tâm tình Lạc An Kiệt trở nên bất định. Hắn rất minh bạch, Hải Ba Đồng với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gia tộc có quan hệ sâu xa đến mức nào. Khi xưa Mấy đặc nghĩ gia tộc đã trải qua Một đoạn thời gian hỗn loạn rất dài Đều là nhờ cỏ lão đứng ra quản lý gia tộc Có lịch sử lâu đời này Nhờ vậy gia tộc mới tránh khỏi những chuyện Không có người lãnh đạo mà đi tới suy sụp. Hiện tại Ba đại gia tộc của đế quốc Thực lực không chênh lệch nhau nhiều Cho nên sự xuất hiện của Hải Ba Đông Một cường giả cấp bậc đỗ hoàng Đủ để làm cho thực lực mấy đặc nghĩ gia tộc Trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần Một cường giả cấp bậc đỗ hoàng Đủ cho thực lực của mấy đặc nhĩ gia tộc trong nháy mắt tăng lên lúc ấy không chỉ vượt qua hai đạo gia tộc kia mà dễ dàng. Chỉ sợ chính cả gia mã hoàng thất cũng cảm thấy có chút kinh hoàng bởi vì gia mã đế quốc trải qua hơn một lần thay đổi chính quyền lúc đó nhậm chức trong đế quốc chỉ là một người, một gia tộc cự phách cho nên đối với sợ đại gia tộc bên trong đế quốc hoàng thất vẫn âm thầm có chút đề phòng chuyện này có chút phiền phức a. Cười khổ mấy tiếng, Nạp Lan Kiệt thở dài một hơi, lại nhìn về phía trong lăng viên. Mặc dù có chút phiền toái thế nhưng Nạp Lan Kiệt vẫn chưa đến nỗi quá mức dầu dĩ, rồi sẽ cũng có cách đối phó. Cho dù bây giờ Hải Bắc Đông có trở về Mỹ Đắc Nghĩ gia tộc một lần nữa, thế nhưng Nạp Nan gia vì chuyện của La Ban Nhân Nhân có quan hệ tốt với Văn Nam Tông. Nếu như chuyện đối lập xảy ra cho dù là Hải Ba Đông Cũng không dám tùy tiện đắc tội với Lạp lan Gia và Vân Nam Tông Mà chuyện này mấy đặc dĩ Đằng Sơn cũng hiểu được Cho nên hắn chỉ biểu hiện phen đắc ý mà thôi Thật ra muốn đối phó với Lạp lan Gia Hắn còn chưa có đủ lực lượng Vậy người kia không lẽ chính là gia lão của Hoàng Tất hay sao? Lạp lan Kiệt trầm ngâm nói Ừ, ngoại trừ lão nhân gia người Bên trong đi đường còn có ai dám nói với Hải lão những lời như thế chứ? Bấy đặc nhĩ Đằng Sơn cười gật đầu. Bất lự ngày thì ra chỉ là luận bàn võ học. Thật là làm cho người ta lo lắng vô ích. Nhìn thấy hai bên không phải liều mạng với nhau thì Viêm Thượng phạo một hơi, cười khổ nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắc hắc, Hải lão có thể trở về, vậy nham kiêu tỷ hữu huynh đệ lửa. Cho nên nham kiêu tiểu hữu cũng là ân nhân của mấy đặc nhĩ đẳng sơn ta. bên cạnh mấy đặc nhĩ đẳng sơn cười híp mắt nói tiếp trong giọng nói cố ý thấy quan hệ giữa tiêu viêm và mấy đặc nhĩ gia tộc có chút thân mật. nghe vậy lạp lan kiệt biến sắc chỉ là ngày sau lập tức tự nhiên trở lại cười phu họa lão nhìn tiêu viêm càng cảm thấy người này quả thực là thần bí Tất cả cường giả đấu hoàng cũng có thể tiếp xúc tiểu tử này rốt cuộc thân phận như thế nào đây? trong lúc ba người đàm luận, chính trường lăng viên cũng đã gần kết thúc và bọn mộc chiến cũng đáp thở, hổn hển xuất hiện bên ngoài lăng viên một đám y như khi vượn nhảy lên ngọn cây đại thụ. những ba người tiêu viêm đứng giữa không trung một cách hâm mộ, sau đó nhìn về phía cuộc chiến trong lăng viên. cố khí tức nọ hình như là của thái gia gia. tiểu công chúa cau mày nhìn quần sáng vàng ngạc nhiên nói. Vậy thì kia là ai? Đấu hoàng cường giả trong Gia Mã Đế Quốc Có thể đếm trên đầu ngón tay Mà đấu hoàng cường giả trong phạm vi hoàng thành Chỉ có một mình vân vận tông chủ mà thôi Một chiến cao mạnh nói Người này không phải sư phụ Đắp nam yên nhiên hơi thở Đã bình thường lại lắc đầu hỏi Vậy là ai? Mọi người nhìn nhau hết sức mơ mịt Các bậc cường giả như thế không có khả năng tự nhiên xuất hiện Quanh bên trong lăng viên hai cuồng sáng lại va chạm với nhau. Sau khi chạm cứng, cuồng sáng trắng rõ ràng tổn hại không nhỏ. Đuôi về phía sau thật xa mới ổn định thân hình. Ai, thôi đi, không đánh nữa. Hiện tại quả thật không phải đối thủ của ngươi. Trong cuồng sáng trắng Hải Ba Đông có chút brắc dĩ lên tiếng nhận thua. À, bằng lão đầu. Lần này thực lực của ngươi giảm sút rất nhiều. Cuồng sáng vàng run nhẹ quang mang chậm rãi thu liễm. Cuối cùng hiện ra một lão nhân già, tóc bạc. Mặc một cái ma bào giản dị, lão cười híp mắt nhìn lại Bát Đông đang thu liễm khí tức nói. Hai Bát Đông đảo cặp mắt trắng dã biếu môi nói: "Chờ thêm một thời gian nữa thực lực của ta khôi phục, ngươi không cần quan tâm, còn nữa, ngươi không cần lo lắng quá. lần này trở về ta không định quyết tiếp tục quản lý mấy đặc nhĩ gia tộc để cho bọn tiểu bối tự thân lo lắng mọi chuyện đi." À Chúng ta đều già rồi, cần gì tham gia những chuyện đau đầu lại nữa. Khi rảnh rỗi thì uống trà, dạo chơi, thỏa thích biết bao." Nghe vậy, lão nhân áo vải nét mặt trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều cười nói. "Đừng nghĩ là ta không biết ngươi lo lắng chuyện gì." Hải Ba Đồng cười lạnh nói. Hơi cười, lão nhân áo vải cũng không quan tâm, quay đầu nhìn về phía bọn Tiêu Viêm cười nói. "Xem ra tối hôm nay chúng ta đã kinh động không ít người." Lão nhân áo vải nhìn quét qua mọi người Cuối cùng dừng lại bên trên người tiểu công chúa Đang lấp ló Không khỏi sự sốt bắt đất dĩ lóc đầu À ra lão Không gặp đã vài năm Càng già càng khỏe mạnh Thấy lão nhân áo vải đang nhìn về phía này Mới đặc nhí đằng sơn và lão lan kiệt vội vàng Thì lễ Không nghĩ tới Cũng kinh động hai người các ngươi Thật có lỗi Con người ta càng già càng vững bỉnh Lão nhân áo vải cười gật đầu gia lão nói chơi rồi. nghe vậy, nạp lan kiệt vội vàng cười nói. lão nhân áo vải được gọi là gia lão, đảo mắt qua bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người tiêu viêm, ánh mắt mờ mịt, nhìn thoáng qua đôi cánh sau lưng, sững sờt nói: đây là phi hành đấu kỹ, tiểu gia hỏa này là ai? hắc hắc, thật không tệ thế nào. tuổi trẻ như vậy mà đã có được đấu kỹ hiếm có, tiểu tử này xem ra không đơn giản. Gia lão ôn hòa cười nói À, ngươi cũng tới đây sao Bạch quang trượt lóe, Hải ba đông đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm nhìn hắn Cười nói, ngươi mất tích hai ngày Tại còn tưởng ngươi trốn mất rồi chứ Tiêu viêm đảo cặp mắt trắng dã nói Hắc hắc sao lại trốn chứ Chỉ gặp qua lão yêu quái này Lo lắng ta sẽ làm chuyện tổn hại Đến an ninh đế quốc Sau đó lùi ta muốn giáo huấn một phen Hải lão cười khẩy nói Lão ra hỏa ngươi Nghe được lời này, gia lão chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Băng lão đầu, tiểu băng hưu này là đệ tử của ngươi sao? Đợi hồ thiên phủ không tồi a. Ánh mắt cay động. Nhìn về Tiêu Viêm. Nhìn cách nói chuyện của hai người lúc này, gia lão hỏi: "Vậy vậy không chỉ có bọn mộng chiến." Trong nháy mắt hết sức chăm chú nghe, ngay cả Lạp Lan Kiệt cũng đưa mắt nhìn, lão cũng rất muốn biết quan hệ của Tiêu Viêm và vị băng hoàng này rốt cuộc là như thế nào. Nghe ra lão nói, hai bắt đầu sững sốt một hồi rồi bật cười to to, vỗ lên vai Tiêu Viêm. Não vừa lóe ra đã làm cho mọi người, bao gồm cả vị gia lão kia vẻ mặt kinh ngạc. "Đệ tử của ta, ha ha, thật ra ta cũng muốn như vậy lắm, đáng tiếc còn chưa có tư cách ấy."